Thầu Thiên Chỉ Đạo Tập 270 Thần chủ có thân phận bậc nào? Có thể để ý tích chân bảo của một tên giã tu nhân tộc là hắn hay sao? Nghe lời nói này Phá phong thần từ Nào một nụ cười lạnh Cũng lừa đánh Cho dù mấy người khác cũng đều hơi kinh ngạc Vì sao áo cổ tiểu thần vương lại đặc biệt nói chuyện này ra? Khiến vật quý đổi mạng Đương nhiên là một chuyện không thể bình thường hơn Chỉ có điều thần chủ cảnh giới bậc nào So với tiểu ma đầu này Một người là trời, một người là đất Ma đầu kia làm sao có thể sở hữu thứ mà thần chủ muốn có được Đối với việc phân hành hiến vật quý đổi mạng bọn họ Lại không chút để ý Người ở trước mặt chuyện sống chết đại khái là chuyện gì cũng có thể làm được Chỉ có điều áo cổ tiểu thần vương Lại thực sự tin chuyện hoang đường này quán Ở trong trường hợp này nói ra Làm cho bọn họ cảm thấy có chút cổ quái Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lòng áo cổ tiểu thần vương hơi cười gần nét mặt lại là dáng vẻ cười gượng than thờ nghĩ là nghĩ vậy nhưng phụ vương ta sau khi nghe lời nói của tiểu ma đầu này lại nói là chuyện này quan trọng nên người bên ngoài không làm chủ được cần phải có thần chủ tự mình quyết định mới được trong lòng ta cũng cảm thấy mê hoặc lần này muốn thỉnh giáo chu vị một chút giúp ta xem xét chuyện này một lượt là chân bảo gì nghe xong áo cổ tiểu thần vương nói, vẻ mặt của mấy người khác cũng hơi nghiêm túc, ánh mắt đồng thời nhìn lại. áo cổ tiểu thần vương cố ý tỏ ra dáng vẻ không để ý tới, nhẹ giọng nói: nói là chân bảo, nhưng thực ra là một pháp môn. có người nói pháp môn đó chính là do một vị thánh nhân của nhân tộc truyền lại, tên gọi là loạn thế đồ tiên pháp. các người đã từng nghe nói chưa? pháp môn của thánh nhân. Bầu không khí ở trong điện hơi trầm xuống Sau một hồi Đột nhiên nổi lên bầu không khí gấp cáp Lệ khí xinh xôi Lời ấy là thật sao Thần tử phá phong của cút tộc Đột nhiên đứng lên Hai mắt như là kiếm Nghiêm khắc nhìn chằm chằm nhét sắc mặt Của áo cổ tiểu thần vương Hiện nay thiên nguyên đại lục Còn có viễn cổ pháp môn Của thánh nhân viễn cổ truyền lưu sao Thần tử dạ tộc song sinh Hai mắt cũng như nước Ánh mắt như độc giả Chẳng lẽ thực sự là đi mòn dày sắt tìm không thấy Đến khi đắc thù chẳng tốn công Truyền nhân hung đao của tiểu tiên giới Ánh mắt lẫm liệt Đáy lòng hít một tiếng So với người khác càng kích động hơn Áo cổ điện hạ Lời ấy đã từng xác nhận chưa Truyền nhân Thái Uyên của Minh Tộc Thì nhấn người một cái Ánh mắt lo lắng nhìn về phía áo cổ tiểu thần vương Tiểu ba đầu nói quả nhiên không sai Vèn vẹn là một cái tên đã làm cho những người này không kiềm chế được Còn người của áo cổ tiêu thần vương Cũng hơi co lại Khó mà phát giác ra Trước đây lúc bọn họ quyết định làm theo kế mà tiết lệnh đồ hiến Thì liền đã từng nghĩ tới Thứ để đảm bảo đầu của phương hành an toàn lúc đó Phương hành liền nói hắn có một thứ Chỉ cần hiến lên tất cả sẽ được thần chủ yêu ái Áo cổ tiêu thần vương thấy có chút ngạc nhiên Vừa hỏi thì mới biết được là Một phát môn của cổ thánh nhân Trong lòng gã cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút Sinh linh của nhân tộc Cùng với thần tộc không giống nhau Đường tu hành cũng không giống nhau Sinh linh thần tộc thiên việc kích phát Cùng với làm trưởng thành sức mạnh huyết thống Tù sĩ nhân tộc thì lại coi trọng pháp môn nhiều hơn Có tác dụng cực nhỏ đối với bọn họ Có vài thứ căn bản là không có cách nào tu luyện Hoặc là sau khi tu luyện Sẽ không được tác dụng gì Cho nên Sinh linh thần tộc càng lấy Thần binh lợi khí Phụ triệt đan bảo của tu sĩ nhân tộc hơn Đối với công quyết pháp môn thì lại không chút để ý Thế nhận hiếm vật quý cho thần tộc Rất ít có những thứ như thế Dưới tình huống đó Phương hành lại có thể chắc chắn như vậy Là thần chủ nhất định sẽ coi trọng pháp môn bán dân lên Lúc đó hắn cũng không nói cái gì Chỉ nói là nắm chắc Nên gã liền theo đề nghị của hắn Cho tới lúc này mới phát hiện Quả thế Từ phản ứng của đám thiên kiêu tiểu bối thần tộc này Đã có thể nhìn ra sự coi trọng của thần tộc Đối với pháp môn này như thế nào công quyết pháp môn của nhân tộc, phần lớn đều là căn cứ và đặc điểm, thân thế của nhân tộc mà chế ra. Ngay cả hồng hoang trùng tộc chúng ta cũng không thèm để ý tới. Sinh linh thần tộc, đại khái cũng chưa từng nghĩ tới mà. Thành thực mà nói, ma đầu kia ngay từ đầu, lúc nói cho ta biết, ta cũng lời để ý, chỉ muốn che miệng quán lại. Có điều phụ vương ta đã dặn dò ta, cũng phải tới hỏi một tiếng. Các vị đạo hữu có thể có ai đứng ra giúp ta giải thích nghi hoặc này được không? Trong bụng áo cổ tiểu thần vương định lại, cười tuần tìm mở miệng hỏi. Nghe xong lời của gã, tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương nan Hải cũng nhẹ cật đầu một cái, ánh mắt lúng liếng nhìn lại. Trong trừ tu, ở trong điện, xem ra chủ có gã cùng với ngao cuồng là không rõ chuyện này. Mấy vị thần tộc thiên kiêu kia lại là lướt nhau một cái, giống như là có hơi không nắm chắc có nên nói chuyện này hay không. Sau khi hơi trần chờ thì vẫn là thần tử thái nguyên của minh tộc mở miệng nói chuyện này cũng không có gì hay để giấu giếm hai người các ngươi cũng đều là con của thần vương nói cho các người biết không sao thật không dám giấu giếm cho dù là ta cũng không biết lý được thân pháp môn này của nhân tộc này để làm gì chỉ có điều thần đình quả thực là từng truyền mật chỉ tới căm giận chư vị thần vương giáng xuống thiên nguyên tìm kiếm cho truyền thừa của cổ thánh nhân của nhân tộc thần đình hạ chỉ tìm kiếm truyền thừa cổ thánh nhân Áo Cổ Tiêu Thần Vương bất động thành sắc, trong lòng lại nhớ kỹ việc này. Thậm chí gã còn nhớ tới Thần Chủ quyết ý đi tìm Phong Thần bảng trong truyền thuyết, có phải là cũng bởi vì cái bảng này có liên quan tới cổ thánh hay không? Áo Cổ điện hạ, việc này quan trọng, pháp môn có phải là thực hay không? Thần tử song sinh của Dạ Tộc thấp giọng truy hỏi, ở trong hai tròng mắt bắn tinh quang ra bốn phía, có vẻ thực sự vội vã. Ta cũng không biết. Áo cổ tiểu thần vương khẽ đắc đầu một cái dường như là có hơi bất đắc dĩ cười khổ nói Đạo mật trì kia của thần đình Cũng không chuyển cho hồng hoang cốt điện ta Trước đó ta cũng không biết thần chủ cần thứ đó Nên căn bản không hỏi kỹ Hống hồ tiểu ma đầu cũng không phải là đứa ngốc Các người cảm thấy trước khi hắn bảo đảm được tính mạng của mình Có thể giao pháp vui của thánh nhân kia cho ta hay sao Chư vị thiên kiều của thần tộc Đồng loạt trầm mặt một lát Bỗng nhìn mấy người đồng thời mở miệng Ba đầu kia ở đâu? Ở hậu điện Áo cổ tiểu thần vương nhẹ nhàng đáp Biết bọn họ nóng lòng đi chứng thực việc này Là thực hay là giả Màu màu dẫn chúng ta đi vào trừ thiên kiêu thần tộc Đều đã xoa tay Có vẻ không chờ được nữa Áo cổ tiểu thần vương cũng không nhiều lời Cười tuồn tìm, trước để cho bọn họ đảm bảo Sẽ không động đến phương hành Tránh bản thân mình gặp khó xử Sau đó liền dẫn đường ở phía trước Nhanh chóng đi qua tầng tầng lớp lớp thông đạo của hồng hoang cốt điện tới một cái động quật ở bên dưới lòng đất. nhìn động này rộng khoảng nghìn trượng, rộng lớn bao la, xung quanh tự như là có mấy dòng linh mạch hội tụ, làm bên trong huyệt động này dày đặc linh khí, thậm chí sinh ra một vài linh mạch thiên nhiên. trên bìa đá vách trần động có từ ý lượn lờ, vô cùng đồ sộ. ở dưới đáy huyệt động cũng có một dòng linh suối lặng lặn chảy xuôi, xung quanh chất đầy mấy đống xương khô, mỗi một đống đều cao mấy trục trượng, có thể nhìn ra được, sinh tiền đều là sinh đinh thân hình đồ sộ. Chư vị Ở chỗ này đừng nên đi lớn tiếng nói là môn nào Cũng tuyệt đối không thể động thù Nơi đây chính là nơi tiền bối của hồng hoang quốc điện ta trầm miên Có anh linh tổ tiên ở đây giống như là tiên thiên đại trận Cũng xứng đạn động tiên đứng đầu đương thời <cười> Cũng thật tiện nghi cho tiểu ma đầu Cha ta để ta trông còi hắn Lại nhất định không được để cho hắn có cơ hội đào tàu Nên chưa có thể nuốt hắn ở chỗ này Áo cổ tiểu thần vương Nhẹ nhàng giới thiệu dẫn dắt mọi người đi theo một cái xích sắt lớn đi sâu vào trong động. Chưa được mấy bước đã thấy ở phía trước xích sắt, ở trung tâm huyệt động, ở trên một cái tế đàn đen ngòm đang lơ lửng một cái đầu xương to, hình dạng của cái xương đầu kia cực kỳ kỳ dị, lớn chừng hơn 10 trượng, cũng không phải là hình người, khá giống với áo cổ triều thần vương, cũng bọc viền mắt mũi lóe ra tầng tầng u quang, thật là đáng sợ. Mà nhìn qua hai cái hốc động, viền mắt nhìn vào, thì dễ dàng thấy được đang có một gã tu sĩ nhân tộc. Ngồi xếp bằng ở trong xương sọ Lặng lặng thổ tức tu liệt Cũng không chúc nhích Đây là ma đầu kia Có tộc phá phòng lướt nhìn hắn Đáy mắt không nhìn được dâng lên sát ý nồng đậm Chính là người này giết chết đệ tử ruột của mình Còn tàn sát sạch sẽ hơn 400 sinh đến cốt tộc của mình Đối với cốt tộc vốn thư thớt Tộc nhân Thì đó chính là một sự thảm khốc Cùng tổn thất không cách nào có thể hình dung được Gã nhìn thấy vương hành Cảm giác đó giống như là một nhân tộc thấy được một con yêu ma quỷ quái Đang đã từng chu diệt mấy ngàn người Chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn Và lúc đó, trường kiếm sát ở lưng Truyền nhân hung đau của tiểu tiên giới cũng khẽ động Vàng lên đen khen nhẹ nhẹ Rất rõ ràng, y cũng động sát cơ Thiềm điện tử chết dẫn tới vô gian thần vương giận dữ Cũng đổ lừa giận đói lên đầu của tiểu tiên giới Cũng không biết là 12 tiểu tiên giới Vì thế mà đã trả giá bao nhiêu Bây giờ chính là một cơ hội Chỉ cần chém ma đầu kia, liền có thể làm biến mất kiếp số lần này. <cười> Lời nói của ta, hai vị còn chưa quên chứ? Ánh mắt của áo cổ tiểu thần vương nhìn về phía bọn họ, khẽ nhẹ hỏi. Trước khi chưa chứng thực phát môn kia là thực hay giả, bọn họ không dám. Thành tử Thái Uyên của Minh Tộc cũng phát hiện hai người kia, dấu giếm sát khí, cười lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước. Ở phía sau y. Thần tử song sinh của gia tộc cùng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng theo thật sát phía sau. trường có mấy ngày không thấy bóng dáng rồi, rảnh rỗi tới mọc thêm một con chim nữa rồi đây. Hôm nay rốt cuộc có người tới thăm ta. Bên trong khô lâu lớn kia, phân hành dường như cũng nhận ra bên ngoài có người tới. Mắt mở đảo qua, cười hì hì nói. Sau đó vô lại móc một cái hồ lô từ sau lưng. Vẹt cái nút ra uống một ngụm thật to, còn mắt hết sức sáng rùa. Nghe nói người có một pháp môn của thánh nhân trong tay Dự định hiến cho thần tộc đổi một cái mạng Không ai có tâm tình nói chuyện tạo lao về hắn Thần tử Thái Uyên của Minh tộc trực tiếp bước đến một bước Đứng ở phía trước khổ lâu thấp rộng quát hỏi Đúng vậy Phương Hành quan sát y một cái cười đáp Đến từ đâu Thái Uyên cẩn thận trực tiếp tư vấn đại đi Phù Diêu Cung Đó là bảo bối trấn cung của bọn họ Là thứ mà người bình thường không có được Phương Hành rất thản nhiên đáp Đã là trí bảo của Phù Diêu Cung Vậy tại sao vừa rơi vào trong tay của người? Thái Uyên gắt đào truy vấn Ánh mắt trong nhà mắt Cũng nhìn Phương Hành không chớp mắt Ngay cả ta đã từng làm cung chủ của Phù Diêu Cung Cũng không biết sao Tin tức của thần tộc các người quá là không linh thông rồi Phương Hành nở nụ cười Đáp thật là ung dung. Đám nữ nhân cứu ta ra Từ trong trận chiến ở hội Kê Sơn Chỉ nói một ngày không thể không có chủ muốn ta làm cung chủ của các nàng, mặt các còn cực kỳ hào phóng đồng ý cho ta tu hành bí pháp của phù du cùng các nàng. đương nhiên sau này mới biết được tu bí pháp sẽ có tai họa ngầm rất lớn. các nàng không có lòng tốt nên nói nhắn lại. ta tu luyện bí pháp kia cảm thấy rất có lợi. về sau các nàng không có nghĩa khí bỏ lại mình ta để chạy thoát thân, lúc đó ta kích động làm anh hùng. sau lại có chút hối hận. trời đất bao la, nào có mạng lớn đâu chứ. đơn giản giao pháp môn đó ra, đổi lại cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Mấy câu nói có lý có tình Có lai lịch có nền móng Chưa thần tử đầu tiên hô hấp đều có chút ruồn rập Đại công to lớn Có thể dễ dàng tưới tay như vậy sao Nếu không tận mắt nhìn thấy Áo cổ tiểu thần vương sẽ không tin được Đám thần tử này đã kích động như vậy Sau một phần hỏi đáp của thần tử Thái Uyên của Minh Tộc Trừ thiên kiêu của thần tộc Đều có phán đoán của mình Tin rằng việc này đã đúng hoàn hợp Bảy tắm phần Trong chốc lát, lại có vẻ hơi không kiềm chế được kích động Đáy mắt của mỗi người đều bắn tinh quang ra bốn phía Lộ ra ý khát cầu, không hề che giấu chút nào Ở trong đám người này, lại chỉ có thần từ phá vong của quốc tộc Đặc biệt muốn tính mạng của Phương Hành Là còn tạm thời áp chế được Sắc mặt của y thờ ư, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì Lặng lặng nghe xong một lát Khi chưa tu đều tăng trầm mặt Liếc hai mắt yêu ớt nhìn Phương Hành Bỗng nhiên mở miệng nói Cho dù người đã có pháp môn của cổ thánh Thiên Nguyên, nhưng từ đâu biết được có thể hiến vật đó cho thần chủ? Nghe xong lời của Y, Chu Tu lại đều ngẩn ra. Thần chủ tìm kiếm pháp môn của cổ thánh Nguyên Nguyên, việc này vẫn chưa công khai. Cho dù là ở trong thần tộc, cũng chỉ có vài người nồng cốt của quý tộc mới có thể tiếp xúc mà biết được. Ngay cả Hồng hoang Cốt Điện và Thương Lan Hải trước đây đều không biết. Mà đầu kia có thể biết được cũng có chút kỳ quái. <cười> Vị này xưng hú thế nào? Phương Hành đã ung dung cười hì hì nhìn Phá phòng. Ta là con của bất hủ thần vương, thiếu chủ cốt tộc Phá phòng. Người nên biết ta. Phá phòng tự ép áp chế lửa giận trong lòng mình xuống. Nhưng ai nấy đều thấy được sát ý mãnh liệt của Y đối với Phương Hành. Chưa từng nghe nói. Phương Hành lưu loát đắc đầu, như là tỉ mỉ suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói. Cốt tộc Bạch Ngọc Kinh. Phong tuyến đóng ở Bạch Ngọc Kinh chính là nhị đệ ta, Quỷ Mộc còn có hơn bốn tộc nhân cốt tập ta phá phòng cánh sang mở miệng lừa giận trong đáy mắt khó có thể che giấu ô ta định nhớ rồi phương hành nở nụ cười thoạt nhìn vô cùng ung dung nói chính là lúc tên quỷ mộc gì đó chặn giết ta làm ta kỳ quái phát hiện ra một điểm cho dù lúc đó ác chiến kịch liệt thế nào hắn đều không dám hạ sát thủ với ta cho dù ta giết sạch độc nhân quán hắn, hắn vẫn chỉ muốn bắt giữ ta hơn nữa ta cũng lưu ý tới khi nhìn thấy ta thi triển pháp môn của thánh nhân, thì ánh sợ tới mức trợn mắt lên, nhìn ta giống như là hoa cúc của khuê nữ ấy. tiểu gia lại không phải là người ngu, dùng đầu ngó chân suy nghĩ thì cũng có thể biết được pháp môn của thánh nhân này. đối với nhóm thần tộc các người chắc chắn là có tác dụng vi phạm. đối mặt với sinh tử, đương nhiên lấy ra thử vận thời rồi. vừa nói hắn vừa âm trầm vận chuyển pháp môn nào đó, khi tức quanh người đột nhiên đại biến, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một chùm lửa nhàn nhạt. nhạt. Ngọn lửa kia cũng không phải là tam mội chân hòa Thoạt nhìn thậm chí còn có chút bình thản, Không có gì lạ Nhưng nếu nhìn kỹ Thì sẽ phát hiện ra ngọn lửa này Hợp thành từ hư ảnh của một sinh linh Rất nhiều hư ảnh đang không ngừng dễ dụa Dẫn như là muốn trốn ra từ bên trong Trong vô số cái bóng đó Phá phong cũng không biết có phải là mình xuất hiện ảo giác hay không Vẫn có thể nhìn thấy được hình bóng của đệ đệ đã chết của mình Ngươi Trong một chớp mắt này Hai mắt của phá phong như là tràn ra máu tươi Hàm răng cắn chặt vang đến tiếng kẽo kẹt, gầm nhẹ một tiếng, rồi một bước đạp ra ngoài, ầm một tiếng, giữa thiên địa tự nhiên nổi lên một tiếng rất đùng đùng. Một thanh cốt kiếm trong suốt xuất hiện trong bàn tay của Y, nắm thẳng một phương hình. Trong một chốc cốt kiếm xuất hiện, giống như ngay cả trên không cũng bị hàn mang ở trên thân kiếm chia làm hai nửa, ẩn hiện cảm giác nghiền nát. Khó có thể hình dung một kiếm kia có bao nhiêu sắc bén, chỉ làm cho mọi người. Có mặt đều bản năng cảm thấy hết hồn. Một kiếm chỉ vào Phương Hành ở phía xa Thậm chí trước khi đâm ra như là phán định Phương Hành hắn nhất định phải chết Ngay cả con mắt của Phương Hành cũng híp lại Hắn đang ở bên trong đầu lâu Cốt kiếm này không hẳn có thể làm hắn bị thương được Chỉ là vẫn không ngại hắn Có thể nhận biết được ở trên thân của cốt kiếm Chứa sức mạnh đáng sợ Chỉ trong nhà mắt đã đại định Thảo nào người này có thể làm được Thần tư của quốc tộc đều là Con của bất hồ thần vương Lúc mình chiến với quỷ mộc ở Bạch Ngọc Kinh, ngay cả một phần sức mạnh của y đã không đạt được. Vật chất tối yêu trong thế gian của thiên nguyên chính là thép dòng mà tu sĩ thiên nguyên truy bắt luyện ra. Nhưng cốt tộc này, trời sinh là ngọc cốt, dường như là so với thép dòng còn mạnh hơn cấp trăm lần. Có điều cũng ngay lúc này, trùng hòa diễm ở trên đỉnh đầu cảm giác được khí tức thần tộc thiên kiêu ở bên ngoài, cũng đồng thời cảm thấy đại hỷ. Bọn họ chắc là có thủ đoạn, Hoặc là kiến thức nào đó Có thể nhìn ra phương hành thi triển pháp môn này Có phải là thứ bọn họ mong muốn hay không Thông qua điểm này Liên có thể xác định trong lòng hầu như đang nhảy nhót Không biết có bao nhiêu người đang muốn hỏi phương hành Nhưng cũng vào lúc này Một kiếm của thần tử phá phòng của cốt tộc Kinh động tới bọn họ Ở trong bụng đều cảm thấy kinh hãi Không biết có bao nhiêu người vô ý thức rồng lên Hiển nhiên đại công sắp vào tay rồi Nếu bây giờ bị người ta chấm ma đầu kia Chẳng phải giống như là dã tràng Xe cắt biển đông giáo chỉ là đối mặt với một kiếm này, mấy người Thái Uyên minh tộc, Song Sinh Dạ tộc cũng không dám chứng điện trận này. Khi đang cấp bách, Song Sinh của Dạ tộc khẽ quát một tiếng, một cái tay áo hắc sắc nhẹ nhàng quét tới đầu vai của Phá Phong, làm cho y phân tâm, còn Thái Uyên của minh tộc thì quát như sấm mùa xuân, thấp giọng quát. "Phá Phong, pháp môn của thần chủ cần đang ở trên người quả người muốn phá nhiệm vụ của thần chủ giao phó hay sao?" Vù một tiếng, Một thanh tốt kiếm mới chỉ đâm ra phân nửa Liền vững vàng dừng ở trên không trung Mây trôi xung quanh âm âm Nổ tung như quảng phòng Trên mặt của phá phòng âm tình bất định Rất rõ ràng Lời nói của Thái Uyên quả thực đánh trúng chuyện Khó trong tim y Thấy y ngừng tay Mọi người khác liền vội vàng đạp bước lên trước Vững vàng bảo vệ phương hành Không dám tiếp tục cho y cơ hội xuất thủ nữa ma đầu Người giết thân đệ đệ của ta Tàn sát tộc nhân ta Thù này không đội trời trung Chà ta, bất thù thần vương đã lập thể nhất định sẽ chạm người khiến người xuống hoàn tuyển Người tuyệt đối không chạy trốn được đâu Trừ phi Trừ phi ngươi lập tức giao pháp môn này ra Có thể còn có đường sống Cố kiểm nén lại một kiếm Phá phòng đột nhiên giữ tận mở miệng Ý tứ trong lời nói lại cực kỳ khiến cho người ta khiếp sợ Thần tử quốc tộc thống hận phương hành như thế Lại muốn cho phương hành một tia hy vọng sống sao Ngay cả áo cổ tiểu thần vương vẫn luôn trầm mặt ở bên cạnh Cũng đều kinh ngạc. Mơ hồ cảm thấy việc này đã vượt qua khỏi sự khống chế Bất kể là gã hay là phương hành Đại khái đều hơi coi thường Tầm quan trọng của pháp môn kia rồi Thần tử cốt tộc Rõ ràng là thời gian ngắn Đã phân tích ra tầm quan trọng của pháp môn kia Cũng biết mình không thể trực tiếp giết phương hành được Bởi vậy nên đập tức mượn cơ hội này Uy hiếp phương hành Muốn thấy cốt tộc có được pháp môn kia Xem ra pháp môn này Quả nhân rất quan trọng với các người Đoán đúng rồi Đối mặt với ngôn ngữ kinh người của thần tử phá phong quốc tộc Phương hành không để ý Giọng thật thấp nở nụ cười một tiếng nói Pháp môn này ta đương nhiên là dự định dần ra Dù sao nói Nó cũng là thứ bảo mệnh của ta đó Chỉ có điều quốc tộc các người Xem ra thực sự là hận ta đến sương tủy rồi Ta cũng vô cùng không thích các người hơn nữa bằng bảng giá người đưa ra quá thấp rồi Không phải đối tượng tốt để giao dịch Người đang tự tìm đường chết Thần tử phá phong của cốt tộc giết lên từ kẻ răng, sát khí trở nên nồng nặc <cười> Ta lại cảm thấy hắn là một người thông minh. Phân hành chưa kịp trả lời, lại có một người khác kẻ cười đáp thầy, chính là thần tử Thái Uyên của minh tộc. Gã đầy mặt đầy ý vui mừng, nhìn chầm trầm phân hành thấp giọng nói. Người nói rất đúng, bảng giá một cốt tộc đưa ra thực sự quá thấp rồi. Ta nghĩ người phải có một đối tượng tốt để giao dịch. Minh tộc chúng ta từ ban đầu đã muốn chấp nhận công người thần phục, Lần này ta tới hồng hoang cốt điện Ở một mức độ nào đó Mà muốn cứu người Bây giờ người có pháp môn của thánh nhân trong tay Vậy thì không còn gì tốt hơn nữa Giao pháp môn này cho ta đi Ta có thể đại diện các cửu U thần vương cam đoàn với người Người sẽ không chỉ nhận được địa vị Ở trong thần tộc Hơn nữa có thể được cửu U thần vương che chở. Thái Uyên Người thực sự muốn trở thành địch với cốt tộc ta sao? Phá Phong giận tí mặt Xoay người lại Lạnh giọng hét lớn với Thái Uyên Thái Nguyên lại chỉ nhẹ cười nói Chúng ta chỉ thuần phục thần trù mà thôi Phá phòng cắn răng khen kết Nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào Muốn nhận được che chở Cũng không nhất định phải thuận cửu U Thần Vương Vĩnh án Thần Vương cùng cũng có thể bảo vệ người không chết Thậm chí ta có thể hướng hẹn trước với người Sau khi người sẵn sàng góp sức cho thần tộc Ta có thể bảo vệ ngươi trở thành Thần tướng dưới trướng của cha ta Với một người mà trên vạn người Cho dù trước đây người có thù gì ở trên nguyên Có tâm nguyện gì chưa dứt Ta đều có thể bằng lòng trước với người Nhất định sẽ giúp ngươi làm được Thần tử song sinh của dạ tộc lúc này Cũng nở nụ cười thật thấp Vừa nghe được thì chần đầy thành ý Lại nói Ta hình như còn nên gọi ngươi một tiếng Anh rể nữa <cười> Ngươi không phải nên suy nghĩ hợp tác với thương Lan Hải trước hay sao Mẫu hậu ta vốn không quá đồng ý việc hôn nhân của ngươi với ngào trình Chẳng qua hiện nay ta lại cảm thấy Việc này có thể bàn lại được Hiện tại nàng đã bị cấm túc trong thương đàn hải Ta nghĩ nếu như người nguyện lựa chọn giao Pháp môn của thánh nhân cho ta Các người sẽ nhanh chóng gặp được mặt nhau Tứ hoàng tử ngao cuồng của thương Đan hải Cũng đã hiểu có chuyện gì đang xảy ra dễ nhiên cười tùn tìm mở miệng Còn truyền nhân của hung đao tiểu tiên giới Thì muốn nói lại thôi Có điều vẫn nhìn về phía phương hành Rõ ràng gã cũng động tâm Nhưng không dám nói rõ trước mặt trư thiên kiêu thần tộc Chỉ truyền một luồng thần niệm nhỏ nhỏ Khó có thể thấy qua. Ngắn gọn lại kiên định Không cùng một độc chắc chắn sẽ có ý nghĩa khác Cho dù ngươi có chọn người nào trong số này Ta dám cam đoàn kết quả cuối cùng Ngươi sẽ để bị nuốt tới đầu khớp xương cũng không còn Không dành nhiều đời Ta có thể cam đoàn với ngươi Nếu như ngươi có thể đưa pháp môn cho tiểu tiên giới bọn ta Ta sẽ bảo đảm 12 tiểu thiên giới Tất các tiêu liên thủ che chở cho ngươi Mà có phần đại công này Chúng ta thậm chí có khả năng thành lập thế lực Nhân tộc chân chính giữa thần chủ Pháp môn của thánh nhân này Là đồ mà thần chủ mong muốn Những người đại biểu cho lợi ích của thần vương như bọn họ Có ai mà không muốn có được Cho dù vật đó do chính ma đầu kia dâm ra Nhưng mà thông qua tay của ai lục lên Người nó đến đập tức bắt thiên đại công Trong lúc nhất thời tư vị thiên kiêu của thần tộc Lại ở trước mặt phân hành uy hiếp lợi dụng Tranh cãi Nếu nói ngay từ đầu bọn họ đều quất lập trường riêng của mình Kỳ thực chỉ là thông qua thái độ Với chuyện này để áp bất hù thần vương Và vô gian thần vương Nhường ra lợi ích của một số chuyện Như vậy lúc này bọn họ Cũng đã thực sự bắt đầu tranh đoạt phương hành rồi Vì thế không thiết đưa ra các loại lợi ích Trong đó Đã nói rõ Cũng ấm chỉ Cũng làm cho phương hành tốc đắt cưỡng cười Chuyện này quá thuận lợi Làm cũng làm cho hắn có chút không biết nên lựa chọn như thế nào Rốt cục nên chọn hợp tác với bên nào đây Nhân mã của sáu phè đều có bối cảnh Không thể khinh thường được Thần tư phá phong của quốc tộc Thần tử song sinh của dạ tộc, truyền nhân Thái Uyên của minh tộc, không cần phải nói, đều đại biểu cho một vị thần vương. Còn Thương Lan Hải lại lấy lòng nữ ngào trình ra, ám chỉ một thứ gì đó với phương hành, làm phương hành không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa. Tiểu tiên giới đã chỉ ra một điểm, đó chính là cho dù thế lực của tiểu tiên giới yếu nhất trong mấy phe nhân mã này, nhưng mà dù sao cũng là nhân tộc. Bọn họ đã sớm phản bộ thiên nguyên, nhưng bọn họ dù sao cũng là đồng tộc với phương hành, mà gã hiển nhiên cũng Nghiêm túc suy tính liên hợp với phương hành Đưa ra một kiến nghị tự nhận là vô cùng có giá trị Hoặc là có thể nói là đầy dã tâm Đó chính là tự dựng đến một thế lực nhân tộc bên dưới thần chủ Mà nay thần chủ trường ngự 3.000 thần tộc 12 thần vương Trong đó có hai vị Chính là sắc phòng từ thế lực thiên nguyên Một là thương đan hải Hai là hồng hoang cốt điện Nhưng mà nghiêm túc mà nói Không ai có phân lừa địa vị trong thần tộc Đây cũng chính là chuyện mà tiểu tiên giới canh cánh trong lòng Mà vào lúc này Ánh mắt của Phương Hành vô tình Hoặc là cố ý nhìn sang phía Thương Lan Hải Cùng Tiểu Tiên Giới Tứ hoàng tử ngao cuồng của Thương Lan Hải Hơi hơi nở nụ cười Hắn chắc ý đắc thắng Còn truyền nhân hung đạo của Tiểu Tiên Giới Thì nhú mày thật chặt dáng vẻ chịu nhục khổ đại cửu thâm Chỉ có điều Ngay lúc bối theo bọn họ Đang dùng ánh mắt mong chờ mà nhìn Rốt cuộc Phương Hành này nhẹ nhàng cười Lúc bờ miệng Nói thì lại làm cho bọn họ đều kinh hãi Ánh mắt đều khác thường Các người đều đã vội vàng muốn mượn hơi ta như vậy Vậy nói rõ pháp môn mà ta muốn dâng lên này <cười> Có giá trị không nhỏ đâu Vậy ta còn hợp tác với các người làm cây rắn gì Trực tiếp tìm thần chủ không phải là tốt hơn sao Tìm thần chủ Chưa thần tử đều ngật ngơ Sau đó thần sắc khác nhau Tiếng cười lại vang lên. Bằng vào người cũng có tư cách trực tiếp hiến vật quý cho thần chủ sao nói chuyện là phá vòng y không dám thực sự giết phương hành. lúc này đầy mặt là ý cười. <cười> có lẽ là chúng ta nói không đủ rõ ràng. vị bằng hữu nhân tộc này, bây giờ ngươi dù sao cũng vẫn là một tù phạm. cho dù ở trên tay có thứ mà thần chủ cần, cũng không có cơ hội gặp mặt mà hiến vật quý đâu. ta nghĩ người nên lựa chọn một người thay thế người, Dân dị bảo tốt hơn. đến lúc đó, thần chủ ban cho cái gì, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi người đảm bảo cho ngươi giữ được cái mạng cũng là chuyện dư giả. Thần tử song sinh của gia tộc nhẹ giọng cười cười, không lộ ra một dấu vết lắc đầu cảm giác phương hành quá mức người thường. <cười> đưa pháp môn cho các ngươi, nhận được thần chủ ban thưởng cũng là các ngươi, cộng lại ta liền không dám pháp môn này ra rồi. Phương hành cười lạnh một tiếng, thậm chí hơi không kiên nhẫn. Các ngươi cứ ở đó mà mơ đi, cũng không ra ngoài hỏi thăm thử. Tiểu gia có bao giờ làm vụ làm ăn nào thua lỗ chưa? Nói tới đây thôi. Cho dù các ngươi là vương bát cao từ quy tôn thần vương gì đó, tiểu gia cũng không đề vào mắt. Có tư cách làm ăn với ta chứ có thần chủ. Pháp môn này ta chỉ muốn hiến cho ông ta. Không được. Từ Thiên Kiêu thần tộc có mặt đều giận tím mặt lên tiếng quát. Ta nghĩ là biểu hiện của chúng ta quá mức bức thiết, nên khiến các tiểu như để đánh giá cao giá trị vật trong tay quán đây mà. <cười> ta lại có một đề nghị thế này. Giả sử hắn thực sự khư khư cổ chấp Chẳng bằng chúng ta liên thủ ép hỏi pháp môn kia ra Sau đó lại chia đều quyền lợi Như thế nào <cười> Bất thù thần vương Cùng vô gian thần vương Muốn bạn của ma đầu kia Phòng hoàng khuất điện muốn có được sự hữu nghị Của chư vị thần vương Trừ u thần vương cùng vĩnh an thần vương Chắc chắn sẽ không từ chối sự ban thường phong phú của thần chủ Còn thương nan hải Chuyện này chúng ta sẽ đều nhớ nhân tình của các người Cho dù thế nào Ta nghĩ phải có một biện pháp Hẳn là sẽ làm cho mọi người chúng ta đều phải hài lòng Thần tử song sinh của dạ tộc thấp giọng cười nói Cũng là truyền âm bằng thần niệm Truyền thẳng vào tay mọi người Không cho phương hành nghe Ý của gã rất rõ ràng Muốn cổ động mọi người cùng nhau hạ thù Hành hạ phương hành Đại sau khi lấy được pháp môn Đại do các thế lực trao đổi lợi ích với nhau nó ngắn lại Là muốn bỏ đi suy nghĩ có được trực tiếp hiến vật quý của phương hành Biện pháp này đương nhiên là ổn Hơn nữa là thuận lý thành trương Thần tử cốt tộc cùng truyền ở với minh tộc Đều âm thầm gật đầu Cảm thấy khá là được Nhưng áo cổ tiểu thần vương lại cười khổ một tiếng nói Phương pháp này không tệ Chỉ tức ta phải bầm báo với phụ vương ta Khổ lâu giảm giữ ma đầu kia Chính là một bón ký bảo của hồng hoang quốc điện ta Bằng vào sức mạnh của chúng ta Sợ rằng khó phá vỡ phòng ngự của nó Cho dù phá được rồi Cũng sẽ hủy mất thứ mà hồng hoang quốc điện ta Đã cất giấu lâu rồi Chỉ có phụ vương ta có thể mở nó ra Bằng không chúng ta căn bản không làm gì được hắn Phương hành ở bên trong khô lâu bất động thanh sắc cửa đầu Biết áo cổ tiểu thần vương Đang là nhắc nhở mình <cười> Ta cũng không đồng ý với cách làm này Nếu bàn về quan hệ thân sơ Thương lãn Hải chúng ta Dù sao cũng có chút giao tình biết điều ma đầu này Cho nên nếu hắn giao pháp môn này cho các người Ta sẽ rất tức giận Nhưng chỉ cần không phải là cho các người Vậy ta còn có thể chấp nhận được Dù sao trước khi ta lên đường Phụ vương ta nói tiểu ma đầu này còn có chỗ hữu dụng, Bảo ta tận được bảo vệ mạng quán mà thôi Tứ hoàng tử Thương An Hải Cũng lời biến cười nói dáng vẻ bại hoại kia khá là không được người ta ưa mắt <cười> Các người không phải là muốn khảo vấn Pháp môn kia từ trong miệng ta Rồi sau đó tự mình thương lượng mà làm đây chứ Phương Hải nghe sóng nhắc nhở của hai người này Làm sao mà còn không biết suy nghĩ trong lòng Của mấy vị tiên kiêu thần tộc kia Cười lạnh một tiếng nhẹ cắn rằng nói Chỉ có điều ta hiện tại cảm thấy người đang suy nghĩ nhiều rồi Bí mật trong bụng ta Chỉ cần ta không muốn nói Sợ rằng không ai có thể hỏi được Dù sao Khi ta nhận thấy thời điểm nguy hiểm Sẽ tự động tiêu hủy bộ phận thần thức của ta Đến lúc đó nhớ đầu các người tính làm thế thật Ta lại hủy thần thức đó đi Lừa dẫn của người thần chủ gây giáng xuống Các người cứ chờ mà hưởng thụ đi Mọi người không ai đáp lời hắn Nhưng cũng biết chuyện hắn nói vô cùng có khả năng Áo cổ điện hạ Ta bị các người bắt lại rồi nhốt ở đây Các người nên phụ trách với ta Phương Hành cười tùm tìm, Nhìn lên phía áo cổ tiểu thần vương thở dài Trước đó người không biết tầm quan trọng của trí bảo Ta định dâng lên Không để ý đến ta thì thôi đi Hiện tại đã biết rồi Vậy thì mời hồng hoang cốt điện người dân cho ta một phòng thư Hy vọng thần chủ có thể đồng ý Với ta ba điều kiện Thứ nhất ta sống rất tốt Cũng không muốn chết Xin lão nhận ra ông ta xá tội chết cho ta cũng xin ông ta hạ chỉ, không có một vị thần vương nào chấm được ta. Thứ hai, ta coi như đã sẵn sàng góp sức cho thần tộc, nhưng không có vị thần vương nào có tư cách giật dây ta, ta có thể thuần phục ông ta, nhưng cũng không nguyện thần phục dưới chúng thần vương. Thứ ba, điều kiện thứ ba, đợi thứ giả thần đình tới rồi hãy nói." Hắn nói ung dung, nhưng mấy vị thiên kiêu thần tộc kia lại trừng mắt giận dữ quát lên. "Nằm mơ!" Nhưng áo cổ tiểu thần vương Như là nghe được ám chỉ trong lời nói của phương hành Thì khuôn mặt cũng nở nụ cười gợ Vô cùng bất đắc dĩ nói chư bị Chuyện này liên quan thực sự quá lớn Hồng hoang quất điện ta cũng không dám tự tiện quyết định Thứ tội thứ tội Việc này ta chắc chắn sẽ bầm báo cho phụ vương Cho lão nhân gia ông ấy gửi một thông thư cho thần chủ Nói rõ ngọn nguồn chuyện này Còn như thần trù có để ý tới hắn hay không Ta không xem vào nữa Chứ thiên kiêu thần tộc Có mặt đều tức giận đến hiến răng nghiến lợi Nhưng mà cố tình trong chút lát không có biện pháp nào khác Còn áo cổ tiểu thần vương Cũng không có đần Biết lúc này nên làm cái gì Mời những thiên kiêu của thần tộc này tôi đơn giản Là muốn thông qua phản ứng của bọn họ Để phán đoán pháp buôn kia của phương hành Có thực sự quan trọng như vậy hay không nhìn thấy kết quả tốt Vượt ra khỏi tưởng tượng của mình Liền khách khí đun đầy trách nhiệm Mình chỉ âm thầm đều người đi thông báo Cho hồng hoang lão long vương kết quả này trước khi đi chư thiên kiêu của thần tộc đều âm thầm nhìn phương hành một cái, các loại ám kỳ vô cùng phức tạp, không ai ngờ tới, phương hành đã có sự quyết đoán trực tiếp muốn tìm thần chủ hiến vật quý mà không mượn tay của bất kỳ ai trong số họ. điều này cũng đại biểu cho việc tên ma đầu này bỏ qua bất kỳ sự che chở nào của bọn họ, có dã tâm muốn tự lập một phái. bởi vì lấy một chuyện nhỏ này, chư thiên kiêu của thần tộc cũng không khỏi lần nữa rò rét phương hành, là địch, là bạn, hoặc bảo vệ. Quốc Việt đều phải lần nữa suy nghĩ lại vào lúc nào. Một tên phản bội nhân tộc, ngay cả chân tiền cũng không phải lại to gan lớn mật muốn trao đổi buôn bán với thần tộc. Chuyện này nghe thật đúng là không thể tưởng tượng rồi dù sao thân phận và cảnh giới của song phương đều là cách biệt quá xa, chẳng anh ngờ tới tầm quan trọng của pháp môn của cổ thánh lại vượt ra khỏi tưởng tượng của bất kỳ ai. Ngày thứ hai, Hồng Hoang lão Long Vương truyền tin cho thần đình, thần đình liền gửi thư trả lời. Phương Hành vẫn bị phong ấn trong khô lâu bị áo cổ tiểu thần vương lấy thần được đưa ra trong đại sảnh đang có một tấm cốt kính dựng thẳng, còn tưởng rằng tới nhanh như vậy hóa ra là cách không truyền âm. Trong lòng của Phương Hành nghĩ, lúc đầu cho rằng thần đình sẽ đích thân phái người qua đây, thời gian thông báo chưa tới vài ngày, vừa may có thời gian để hắn suy nghĩ kỹ một chút, không ngờ tới ngày thứ hai liền có tin tức, chưa có điều nghĩ lại thì cũng phải. Hiện nay thần chủ căn bản ở ngoại vực Còn không biết cách thiền nguyên có xa lắm hay không Chỉ sợ ông ta có thần thông lớn hơn nữa Thì cũng không làm cho một bước kéo dài qua không trùng dáng xuống thiền nguyên Hơn nữa từ một phương diện khác Thì mình dâng đến pháp môn cổ thánh này Lên chỉ sợ cũng không có đáng cho ông ta tự mình đi một chuyến tới thiền nguyên Cũng có thể nhân cơ hội nhìn thử xác vị thần chủ kia rốt cục là dáng về gì Phương hành thầm nghĩ Con mắt nhìn sang cốt kính cùng mình thần sự hiền hóa áo cổ tiểu thần vương hành lễ một cái ở trong cốt kính nhanh chóng xuất hiện từng tầng rung động đợi khi sự rung động bình tĩnh lại đã có thể nhìn thấy ở bên trong cổ kính có thêm một hình chiếu của sinh linh chỉ có điều vừa nhìn qua thì cũng làm cho phương hành có chút thất vọng dáng vẻ của sinh linh kia giống người mặt trắng không dầu mặt không chút thay đổi tuyệt đối không thể nào là thần chủ đại khái nhiều nhất cũng chỉ là một người theo hầu ở bên cạnh thần chủ mà thôi thiên nguyên Phương Hành Người ở đâu Sinh linh trong cốt kính rõ ràng đối diện với Phương Hành Nhưng mà hai mắt lại rủ xuống Kéo dài âm điệu đoạn Ở đây này Phương Hành vội vàng xua tay một cái Lớn tiếng kêu <cười> Người chính là Phương Hành Ánh mắt của thần tử Thần sử nhàn nhạt, nhạt nhìn tới Sau đó con người đột nhiên co lại quát lên Tiểu nhi vô tri Người có biết tội của người không Thần sử giận dữ Thiên địa biến sắc Trong phòng khách mọi người đều cầm như hiến Chỉ có phương hành như là tên hòa thượng lùn hai thước Với tay sờ không đến đầu Không biết đâu Trong quốc kính Sắc mặt thần sự không tốt Âm trầm Đôi mắt tam giác lạnh đùng U ám nhìn phương hành lạnh giọng nói Tiểu nhi người thật to gan Kiều thiên thập địa Thiên hạ vô biên Người dám nói điều kiện với thần chủ Cũng không có được vài người Sắc mặt của phương hành trong nghe mắt cũng vô cùng khó coi Nhú lông mày nói Ông ta không muốn đồng ý với điều kiện của ta Ánh mắt của thần sử lành lạnh Thần chủ xưa nay không bàn điều kiện với người khác Trong lòng của Phương Hành lại hơi kinh ngạc Trong lòng nghĩ chuyện này có hơi phiền tói rồi Nhưng không ngờ thần sử hù dọa hắn một câu Lại truyền rộng lần ấn nở nụ cười lạnh nói Chỉ có điều nề tình người sống ở nơi thiền giá Không biết cấp bậc lễ nghĩa Nên tha cho ngươi một lần Bàn tỏa tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu lần sau kiến công cho thần chủ đừng có sinh ra nhiều tâm địa dâm xảo như vậy thiên nguyên phương hành tiếp chỉ còn mẹ nó có chuyện gì đây phương hành ngơ ngác ở đó bị gã làm cho phần lớn bị gã làm cho có phần không nắm chắc được tình huống hiện tại thành sự bên trong cốt kính thân bản không thèm nhìn hắn cái nào tự mình lấy ra một quyền trục tàn ra kim quang kéo dài âm điệu chậm gì gì đọc thiên nguyên phương hành vốn là phản bội nhân tộc chống lại đại quân thần tộc tội đáng chết vạn lần nhưng niệm tình nguy lạc đường biết quay đầu bỏ gian tà theo chính nghĩa lại muốn dâng lên pháp môn cổ thánh để lập công chuộc tội thần chủ khai ân tha cho người bột mạng ban cho chức từ kim thông thiên thần tướng dưới chứng thần chủ người phải ghi nhớ thần ân không chối từ hiểm nguy làm việc vì đại nghiệp của thần tộc kính công cho cửu thiên thần chủ, không thử Nghe xong ý chỉ của thần sử này, sắc mặt của phương hành lại trở nên muôn màu muôn vẻ. Cuối cùng cũng hiểu rốt cục có chuyện gì. Xem ra thần chủ vẫn đồng ý với điều kiện của mình, chỉ có điều thần sử này mặt mũi lớn khuyết điểm nhiều. Trước khi tuyên chỉ còn mắng mình hai câu, làm mình còn tưởng rằng mình vừa rồi đã tính sai nữa. Mà đám thiên kiêu thần tộc đang có mặt xung quanh, thì sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Từ trong thần chỉ đơn giản này Tin tức tiết độ ra bên ngoài cũng không ít Thần chủ lại đã thực sự đồng ý Với điều kiện của tiểu ma đầu đưa ra tha chón một cái mạng không nói Còn phong hắn làm từ kim thần tướng Hơn nữa trên danh nghĩa ở dưới trướng của thần chủ Điều này cũng nói rõ vương hành Tuy sẵn sàng góp sức cho thần tộc Nhưng lại chỉ do thần chủ điều khiển được Trừ vị thần vương tại vị khác Tuy là vị trí cao hơn hắn Nhưng không thể sai khiến được hắn Thần sử mặt không thay đổi Nói mấy câu xong liền đưa tay dâng Pháp môn lên đi Ván đã đóng thuyền Sắc mặt của chư thiên kiêu thần tộc Đã trở nên rất khó coi Nhưng mà phương hành ngồi trong khô lâu Lại bất động Lắc trái lắc phải một cái nói Ta còn có một điều kiện nữa mà Sao Về nghe lời này của hắn, Sắc mặt của sứ giả thần tộc liền trầm xuống Ánh mắt bất thiệt Hoàn toàn u lãnh Áo cổ tiêu thần vương Lại hẳn không thể đi tới đá cho phương hành một cước Thật ngu xuẩn thần trù đã đều đồng ý với hai điều kiện của phương hành rồi. Khá nằm ngoài dự liệu của bọn họ, chẳng những nhận được chứng nhận thần trù hứa hẹn xá mệnh, thậm chí còn được phong làm từ kim thần tướng dưới chứng thần trù. Điều này cũng đại biểu cho việc phương hành có thể không bị chư thần vương tiết chế. Kết quả tốt như vậy, nhưng trước đây lúc bọn họ quyết định kế hoạch này, chưa từng nghĩ tới, ma đầu kia không nhanh chóng lên tạ ân lại muốn ra một điều kiện nữa. Cũng không biết có phải bởi vì vừa rồi thần sử mang ánh hai câu hay không Nên hắn mới cố ý đối địch như vậy Nếu có điều kiện Người thử nói nghe thử xem Sắc mặt thần sử không âm không dương Nhàn nhạt mở miệng Trong ánh mắt như hình móc câu Điều kiện này cũng không khó khô lâu này mấy ngày nay ta ở cũng rất quen Xin thần chủ khai ân thường cho ta Phương hành cười hì hì nói Lại ngoài dữ liệu của tất cả mọi người Sắc mặt của thần tử dễ nhìn một chút, xì một tiếng cười nói. Vật nhỏ này thực là khôn khéo, đây là muốn mượn uy nghi của thần chủ giúp với muốn gì được nấy sao. Chuyện này ta lại không làm chủ cho người được, đó là bảo bối của Hồng Hoang Cốt Điện, ngươi hỏi Áo Cổ tiểu Thần Vương mới được. Nói rồi, lại đảo mắt trong cốt kính, nhìn về phía Áo Cổ tiểu Thần Vương đang đứng bên trái điện. Sáng vẻ đó, rõ ràng là ám chỉ Áo Cổ tiểu Thần Vương đồng ý, dù sao điều kiện thứ ba này của phương hành thực sự không lớn mẹ kiếp tiểu ma đầu áo cổ tiểu thần vương cũng hận tưng nhấn rằng còn tưởng phương hành muốn đưa ra điều kiện gì không ngờ lại thỉnh cầu có được khô lâu này đây chính là một món dị bảo của hồng hoang cốt điện sau khi áp dụng kế hoạch này sợ phương hành khi đang bị nhốt sẽ bị người khác ám sát nên mới đặc biệt lấy ra giảm dự hắn Nhìn như lòng nhưng đều có các loại bí ẩn khác vốn giống muốn sau khi thực hiện kế hoạch ma đầu kia sẽ không tùy tiện thỉnh cầu hồng hoang cốt điện cái gì lại không ngờ rằng hắn lại lớn mật nói ra như thế cố tình thần xử lại đại biểu cho thần chủ gã cũng không tiện cự tuyệt chỉ có thể cười khổ gật đầu một cái nói từ hôm nay trở đi mọi người đều đồng liêu làm việc cho thần chủ nếu phương thần tướng coi trọng bảo vật này vậy thì liền tặng cho tướng quân làm hạ lễ ha ha ha được được được phương hành cười dài một tiếng đồng ý sau đó vận chuyển tâm pháp một luồng thần niệm biến ảo từ trong lòng bàn tay sau đó nhẹ nhàng lượn lờ bay vào trong cốt kính xông thẳng vào bên trong mặt kính, xuyên qua nghìn vạn dặm, cuối cùng xoay tròn ở trong lòng bàn tay của thần sử, đang có một đầu khác của cốt kính hóa thành một viên châu lóe trắng sáng, được thần sử nhẹ nhàng cầm lấy dò xét một cái, sắc mặt vui mừng, vất ống tay áo một cái, phân phó. Thông thiên thần tướng vương hành có công hiến vật quý, đặc biệt lấy mười ngày sau đi tới thần tiêu cung của thiên nguyên yết kiến. Mặt kính lóe lên một trận, cái bóng của thần sử đã biến mất chư từ ở trong phòng cũng đều thừa vào những đó. <cười> Chúc mừng phương đạo hữu, từ nay mọi người đều là người của thần đình rồi. Áo cổ tiểu thần vương là người đầu tiên mở miệng, vẻ mặt không âm không dương mỉm cười nói: <cười> "Khách khí khách khí rồi, sau đừng có quên truyền pháp quyết điều khiển khô lâu này cho ta." Phương Hành cười to một tiếng, ở trong khô lâu ông quyền bộc lễ. <cười> "Giả tu của nhân tộc xứng là người của thần đình sao?" Thần tử phá phong của cốt độc ánh mắt u lãnh trầm thấp nói Hy vọng ngươi có thể sống khỏe mạnh Hưởng vinh hoa phú quý này Nói rồi trực tiếp phi ra ngoài hồng hoang quốc điện Trực tiếp rời đi Vương đạo hiểu được thần chủ hạ trì phong lầm thần tướng Chính là việc đại hỷ Ta sẽ thiết yến đại khách Chư vị cùng dự Thế nào Áo cổ tiểu thần vương cười nhạt một tiếng Nhìn thoáng qua người xung quanh Ngoại trừ thần tử phá phong của quốc độc là đại thù không chết không thôi, nên trực tiếp rời đi. Trừ Tiên Kiêu Thần tộc các đều ở lại, ngay cả truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới, đại biểu cho vô gian thần vương tới Hồng Hoang Cốt Điện cũng đều ở lại, dường như là muốn tìm chút cơ hội nói chuyện với Phương Hành. Còn áo của tiểu thần vương thì cũng y lời bài tiệc rượu mời mọi người dự tiệc. Trong mắt của mọi người, đây là Hồng Hoang Cốt Điện làm vì Phương Hành nhận được tiên ân, cố gắng hóa giải mâu thuẫn với hắn. Phương Hành lại biết hắn là đang ăn mừng bước đầu tiên thuận lợi trên tuyệt diệu mỗi người đều có tâm tư khác nhau nhưng bầu không khí lại vô cùng náo nhiệt người đến người đi nhiệt tình cười nói ha <cười> thông thiên tướng quần ngươi nhận được thần chủ ưu ái thực sự đáng mừng chỉ có đều sống trên thế gian này lẻ loi một mình sẽ không thành đại sự được bất thù thần vương tính tình nổi danh giữ thần vô Gian thần vương cũng nổi danh là người mang thù bây giờ thần chủ hạ chỉ xá tội cho ngươi bề ngoài hai vị kia đương nhiên không dám làm gì ngươi nhưng mà nói ra lý Cảm thấy người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn Trong tiệc rượu Chuyện nhân Thái Uyên của Minh Tộc nhàn nhạt nói Như đang nhắc nhở Hoặc như đang uy hiếp Đến lúc này những người đó còn chưa quên mượn hơi phương hành <cười> Đầu cũng chỉ là một cái này Ai có bản lĩnh cứ tên lấy là được phương hành lại không thèm để ý Quyết định chú ý không đứng về phe nào hết Vô số Vô sầu vô lo nâng chánh mờ diệu Chư thêm kêu thần tộc còn lại Chỉ cười cười, không nói gì nhiều Nhưng cũng vào lúc này Chân trời bỗng nhiên trở đến một tiếng hết đến Được Cái đầu này ta tới lấy Giọng nói kia vang lên cực kỳ đột ngột Nhưng lại như sấm làm chấn động không trung Ở trong nhà mắt quần cuộn mà tới Tràn ngập mỗi ngóc ngách ở trong thiên địa Trong một hơi thở Góc đồng bắc của hồng hoang quốc điện Đột nhiên dâng lên một luồng âm khí đáng sợ ngập trời ngay cả mây trôi ở hướng đó Cũng sinh ra cảm ứng Bỗng nhiên tạo thành dáng về một cái đầu lớn đang há mồm hét dài, đầy mặt là sự phấn nộ. Tiếp đó, ao ảnh kia mở cái miệng rộng, một tia bạch quang ở trong nhèm mắt bay ra từ trong mây, lập tức di chuyển vạn dặm, đâm thẳng tới trước người phương ảnh Rõ ràng là một thanh bạch cốt mâu. Trong tiệc rượu của Hồng hoang cốt điện, trong Mao Uyên đã có một vị cao thủ chặt xuất thủ chém ra cốt mâu. Cao thủ này thực sự đáng sợ. Sau một tiếng bạo hùng đâm mâu ra, sát khí đáng sợ khó có thể hình dung được. Bên ngoài nhìn vạn dặm tập trung vào khí cơ của một người Sau đó dứt khoát đâm mâu tới đây sợ rằng là thần thông của cảnh giới thánh nhân rồi Đối mặt với một mâu này Ngay cả phương hành trong một chốc cũng đổi hết da gà Hai mắt bạo phát hùng quang gắt gao nhìn trọng trọng Âm một tiếng Một mâu thẳng tới Giống như là thiểm điện Ở trong nhà mắt xuyên qua tầng tầng cổ bích Cùng với ảnh hành lang của hồng hoang quốc điện Chữa thẳng vào phương hành Lúc này còn đang bưng ly diệu Đợi một lúc bọn người tỉnh lại Từ trong sự kinh hãi, quất mâu đã cách phương hành chỉ chưa tới trăm trượng, so với tốc độ của quất mâu này, khoảng cách trăm trượng với cả thời gian một hơi thở cũng chưa tới, đã có thể trực tiếp xuyên thủng phương hành. Lớn bật. Cũng vào lúc này, một tiếng quát to vang lên, một cái móng to ống ánh từ giữa không trung thò xuống, càn quét một vòng cung điện, ung ung đè xuống, tống được thanh quất mâu xuất đỡ xuyên thủng phương hành vào tay. Sau đó Hồng Hoang lão long vươn phi thần tới, cánh lớn đánh ra, Di chuyển ở trong không trung lên tiếng quát lạnh Bạch cốt thánh quần Ngươi làm cái gì Hồng hoang cốt điện ta Ngàn vạn năm nay vẫn nước sông không phạm nước giếng Hôm nay vì sao ngươi đã xuất thủ Muốn giết khách dân của hồng hoang cốt điện ta <cười> Lão phu chỉ là không quen nhìn bọn tiểu bối Vô lâm sỉ bây giờ mà thôi Ở góc đông bắc mạo Yên Một giọng cười khà khà tỉnh dậy đã vạn năm rồi Lại không ngờ tới bọn tiểu bối hiện nay Lại không cốt khí như vậy Vì câu mệnh mà không tiếc tất cả. Còn có mặt mũi khoe khoang cách đâu. Vậy bản thánh quần liền lấy đầu đó thì thế nào? <cười> Hôm nay, người trốn được một kiếp. Ngày sau tốt nhất đến cầu khẩn. Đừng rơi vào tay của bản thánh quần nữa. Giọng cười kia dần dần trời qua mây tạnh Bình tĩnh lại. Mọi người có mặt cũng nhẹ nhàng thở phào. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía vị chủ khách phương hành. Vẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên yến hội. Trong tay cầm một đi giờ. Và rồi một màn kia thực sự là hung hiểm Nếu như hồng hoang lão Long Vương xuất hiện Chậm một tí Thì sợ phương hành Ngay cả cặn bã cũng không còn Nhưng trên mặt Quán Lại tựa nhiên là không có chút hoàng sợ nào Mà vô cùng âm trầm chầm. chầm mà không biết bao lâu Hắn đột nhiên nâng chén rượu Một ngụm rót vào trong miệng Sau đó chậm rãi thở một hơi Cái quái gì vậy Hắn chỉ mắng một câu như vậy à, Tầm này nghỉ đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào